Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 254 Chuyện Cả Đời M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi r5 sau Tuyết trắng che phủ cả ngọn núi bầu trời mờ mịch Đây là trận tuyết đầu tiên từ đầu mùa đông Hai con khủng long đá ở hai bên đại trạch vẫn hùng vĩ huy vũ như xưa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 Một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ dừng lại trước cửa, cửa xe mở ra, dạ dập Tuyên nhảy xuống trước. Tham kiến Tuyên Vương Dạ dập Tuyên thấy hai người thì cười nói Hai nhà đầu các ngươi càng lúc càng sinh ra Nghe nói đều đã đính thân rồi Bao giờ thành thân thì bổn vương sẽ gửi đồ cưới cho các ngươi ha, ha tạ ơn Tuyên Vương điện hạ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 Nhìn thấy vấn xuân và sơ hạ thì cao hướng bỏ qua hắn Chạy tới chỗ hai người xuống nha đầu Không đến gặp ta Có phải quên mất ta rồi không? Chúng ta nhớ hồng ngọc cô nương còn không kịp Mau vào trong thôi Bên ngoài rất lạnh Chúng ta vào trong rồi nói Đây Hồng ngọc quay đầu lại Bộ dạng nữ vương tiểu tuyên tử Sách lễ vật ta chuẩn bị mang vào đi Được, dạ dập tuyên không oán hận câu nào, sách theo bao lớn bao nhỏ đi sau ba nữ nhân Hồng Ngọc Trong phòng truyền ra một tiếng thét kinh hải Sau đó một nữ nhân vóc người tinh thế lao ra Dạ dập tuyên sợ tới mức ném đồ xuống Vội che trước mặt Hồng Ngọc Cẩn thận con ta Hồng Ngọc kiếp động hứt hắn ra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 Muốn chết Sao tự dưng chàng nói chi Dạ dập tuyên đem lễ vật đặt lên bàn Sau đó nhìn một vòng Ơ ca ta đâu Vấn Xuân cười thần biết Hiện giờ thái tử rất bận Đang nói chuyện Bảo bảo chạy ra Nương Hồng Ngọc cười nói a tiểu xoáy ca này là ai đây Con chào Hồng Ngọc A Di Tuyên thúc thúc Bảo bảo 6 tuổi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 Thần hoàng đắc ý nhướng mày nhìn dạ dập tuyên, có phải để rất hâm mộ không? Dạ dập tuyên nhìn hai đứa nhỏ nằm trong lòng hắn phấn điêu ngọc trác. Lông mày, mắt, mũi giống hệt như thần hoàng. Cực kỳ xinh đẹp. Trong mắt dạ dập tuyên như sắp lòi ra, thật sự, rất rất rất đáng yêu. Thần hoàng ôm hai nữ nhi, lòng hư vinh được thỏa mãn.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 Hết trọn bộ các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe